21. Chuyến đi đầy tâm sự ngổn ngang, buồn chui khó tả. Suốt hai cuộc chiến tranh đã có biết bao nhiêu lần tôi ra đi. Đi vào địch hậu, đi ra chiến trường, đi lên rừng sâu, đi vượt qua biên giới, đi cắt rú mở trường đi xây dựng căn cứ địa, đi vượt trường Sơn, đi từ chiến khu miền Đông Nam Bộ ra tới chiến khu vượt Bắc. Có những chuyến đi vất giả là qua đèo lội suối, trèo núi băng rừng. Có những chuyến đi âm thầm lặng lẽ, len lõi vượt qua dòng dây quân thù, băng ngang hỏng súng địch, lọt lưới tuần tra, che mắt bọn thám báo, vô hiệu quá bọn chỉ điểm. Rồi những chuyến đi dưới tầm đại bác, trong mưa bơm lửa đạn, trong gió mưa bão táp, trong đói khổ nhọc nhằn, kiệt sức mòn hơi. Kể cả những lần đi có thể làm mồi cho thú dữ, rắn rít cọp beo, rừng thiên nước độc. Ma sơn chứng khí mà mạng sống con người có thể treo trên đầu sợi tóc. Tóm lại là chẳng có chuyến đi nào giống như chuyến đi nào. Từ chuyến đi dài ngày cho đến chuyến đi ngắn ngày, thường kỳ hay độc suốt, nửa đêm gà gáy hay tảng sáng tinh sương, đối với tôi, chuyện ra đi vẫn là bình thường trong cuộc chiến đấu suốt những năm dài của chiến tranh. Những lần ra đi này, nó đã để lại trong tôi những ghi nhớ mà suốt đời tôi không thể nào quên. Chuyến đi ngổn ngang tâm sự buồn vui lẫn lộn khó tả. Đó là chuyến đi trở về quê hương. Thực chất là chuyến đi của sự ước ao trà niệm hiên vọng. Chuyến đi của biết bao nhiêu năm tháng đợi chờ. Chuyến đi mà mọi người miền Nam tập kết trên đất Bắc hết thảy đều mong mỏi. Đi về Tôi đã được đi về Trong ký ức của tôi, ngày 15 tháng 12 năm 1973, ngày tôi trở về quê hương. Trở về quê hương dẫu sống chết hiểm quy, gian nan khổ cực thế nào, vẫn là một niềm vui vô cùng đối với tôi. Giả lại từ bấy lâu nay, chuyện đêm Nam ngày Bắc đã trở thành. Nếp hằng trong trái tim mỗi con người miền Nam trên miền Bắc, có đến 20 năm rồi. Bây giờ quyết định về Nam. Ôi, còn nỗi sung sướng nào bằng. Thế nhưng trong suốt 20 năm ấy, quanh tôi có biết bao bạn bè đồng chí, biết bao nhiêu em út cháu con. Mà sự gắn bó bên nhau gần như là máu thịt. Đặc biệt có số các cháu không cha không mẹ mà tôi đã chịu dắt dưỡng nuôi, chăm sóc, đến mức gần như tình mẹ con thật cũng chưa bằng. Rồi đồng bào miền Bắc, các mẹ, các cụ, những gia đình đã đùm bọc cho tôi gần như suốt khoảng đời mà tôi xa quê hương xứ sở. Tất cả, tất cả như một lớp màng kén ấm áp, đã từ nhiều năm ôm bọc lấy tầm, bây giờ phải rời xa tất cả. Thử hỏi lòng dạ nào mà không nao nao, tâm trạng nào mà không bân khuâng lúng túng. Sự xa rời đột xuất không hiện ngày gặp lại, đó mới là điều giai giết sống sang trong lòng. Người đi cũng như kẻ ở lại, miệng đều cười vui nhưng trong mắt đỏ que. Suốt mấy chục năm ròng sống trên miền Bắc, dầu quê hương còn đang trắc trở cách xa, nhưng chị, em đã dắt dứt nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn. Từ lo cho nhau học hành, công tác, Tới chuyện riêng tư, chuyện sóng gió, mà tôi là người chị, người em, người cô, người dì, ở nơi tôi gần như là một tụ điểm nho nhỏ của những con người hãy còn tạm xa quê hương. Hàng năm vào kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ lễ, các cháu mồ côi, các cháu có cha mẹ còn bận chiến đấu trong nam, hiện đang học ở các trường, hoặc đang công tác đâu đó, đều gom về nhà tôi. Đứa tự đi học được thì tự đi về, đứa còn nhỏ thì tôi rước về. Cứ mỗi năm thấy các cháu lớn dần khôn dần mà lòng phơi phới. Rồi đến chuyện thi cử của các cháu, chuyện thu xếp để các cháu được đi học xa. Gần như đời tôi và đời các cháu được cột chặt với nhau là vậy. Đấy, những mối liên hệ thiết tha gắn bó ruột thịt đến như thế, bây giờ ra đi sao khỏi bùi ngùi rung động. Đã có quyết định ngày giờ lên đường rồi nhưng tôi vẫn lo. Nếu như chị em buồn, các cháu khóc không muốn cho tôi đi. Thời có thể có khi lại không được đi thật. Đi là một điều kiện cho tới hàng hai mươi năm mới tranh thủ tạo được. Có phải dễ dàng gì đâu? Do đó tôi phải thu xếp sự đồng cảm của chị em và các cháu để thực hiện được quyết định lên đường. Nghe nhiều chị em nói tôi thấy tội nghiệp và nước mắt tôi rồng ròng khi tôi tâm sự với chị em như cầm, loan, như duy để lên đường. Tôi bày tỏ hết nỗi lòng của mình trước chị em rằng các em, Không phải chị không thương các em, nhưng các em cũng biết cho, chị nay đã cao tuổi rồi. Từ lâu nguyện vọng tha thiết của tất cả chúng ta là muốn được trở về quê hương để góp phần bé nhỏ của mình với đồng bào đồng chí ít nhiều trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Chắc lúc này cũng đã gần cuối cuộc chiến tranh rồi, bây giờ chị mới đạt được nguyện vọng ấy. Nếu như các em thương chị, thì hãy yên tâm ở lại làm phần việc của chị là chăm sóc các cháu chăm sóc lẫn nhau mà tiếp tục công tác cho thật tốt hơn. Nói thật, chị chỉ còn mong muốn cuối cùng là gửi mảnh xương này nơi đất quê hương. Ngay bây giờ thì chị còn có thể đi được và còn làm được ít nhiều để trực tiếp giúp cho quê hương. Thương chị các em hãy để cho chị ra đi. Thương chị các em hãy ráng công tác cho tốt và đùm bọc dắt dìu nhau cho tốt. Thế là cả chị cả em đều nước mắt như mưa. Nhưng rồi các em cũng yên lòng để cho tôi ra đi. Chỉ nhắn nhủ dặn dò tôi về sức khỏe. Tôi vẫn còn lo cho các cháu mồ côi. Sợ các cháu nghĩ chưa tới cứ khăn khăn đòi tôi ở lại. Tôi lại phải lựa lời để dỗ về các cháu. Dặn dò cháu lớn phải chăm lo săn sóc cho cháu bé. Cháu bé thời phải nghe lời cháu lớn. Đêm nằm ngủ chúng ôm lấy tôi mà thủ thỉ. Vì đi rồi Tết ai rước con về ăn Tết. Tôi bảo rằng không lo, nghỉ Tết, nghỉ hè, nghỉ lễ. Anh đã rước các con về như mỗi năm gì đã rước các con. Tôi phải gửi lời để nói với từng cháu, nói sao cho nó yên, nói sao cho nó khô nước mắt. Nhưng chẳng bao lâu các cháu ngủ khò hết. Chính lúc này, lúc mà lắng nghe từng hơi thở của các cháu, ngắm nhìn những khuôn mặt tròn như những búp măng non đang chìm trong giấc ngủ thì nỗi lòng người mẹ mới cấu cào vàng giặc lấy tôi những đứa trẻ một côi, những đứa trẻ có cha mẹ còn bận chiến đấu ở chiến trường mà bấy lâu nay nương tự vào tôi ôi nước mắt tôi chảy dài bởi vì đêm ấy là đêm cuối cùng các cháu ở bên tôi các cháu đã ngủ cả rồi tôi ngoài công việc chuẩn bị đồ lề để lên trường còn phải chuẩn bị cho từng cháu gửi gắm những thứ gì chia chác đứa nào cái gì cái gì cần thiết cho cháu nào hơn cháu nào tôi biên chép để lại phân phối cho các cháu Xong xuôi đâu đó tôi mới ngã lưng bên các cháu một lát. đầu óc lao sao chưa kịp đi vào giấc ngủ thời xe đã đến rước tôi lên đường. 3 giờ sáng ngày 15 tháng 12 năm 1973, xe đưa tôi đến trạm để đi. Chị em và một số các cháu lớn đến tiễn tôi, vẫn nói vẫn cười, vẫn những lời cầu chúc mong mỏi nhau của cả ở người đi. Ngồi trên xe rồi lòng tôi mới thấm thiết cái gì là tê tái của sự chia ly. Bây giờ thời tôi cứ để cho nước mắt mặt sức mà chảy trong xe tối. Và đồng chí đã đưa tay chào giả biệt thủ đô Hà Nội yêu dấu. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi cũng đưa tay lên. Nhưng cổ họng tôi đã nghẹn cứng lại từ bao giờ. Và suốt từ đó mọi người yên lặng cho tới Ninh Bình, gần như không ai nói với ai lời nào. Không phải là ngủ. Nó có cái gì đó như tràn ngập, như lân lân, thiên liêng, vui buồn lẫn lộn, khó tả. Có thể nói, mỗi một con người trong xe, trừ đồng chí lái xe, là một khúc gỗ, không hơn không kém. Những khúc gỗ chỉ có lắc lư theo độ dằn sóc, thỉnh thoảng của bánh xe lăn trên đường. Tôi quên hẳn ăn trầu, mãi đến Ninh Bình trời dần sáng, tôi mới thấy thèm trầu. Đến đồng hới quản trị trở vào, xe đi khá căng thẳng, phải chạy đàn ngầm. Thậm chí có lúc xe phải chạy hoàn toàn không có một ánh đèn. Thường những đoạn cao điểm ấy, tôi thấy xe đi bộ thẳng về phía trước, cố thuyết phục đồng chí gác Baria để cho xe được qua nhanh. mấy bay địch thời khỏi phải nói rồi, đêm cũng như ngày, không ngớt. Gần như lúc nào tại các cao điểm cũng nghe thấy tiếng nổ, khi thì của các ụ cao xạ bảo vệ chốt của bộ đội phòng không không quân. Lúc thì tiếng bơm rơi, tiếng nổ gần, tiếng nổ xa. Bầu trời của các cao điểm được khống chế bằng các lưới cao xả dày đặc, nên máy bay chúng phải phóng quả tiễn từ xa. Mặt bơm rơi, mặt quả tiễn, mặt pháo bày tầm xa. Xe cổ và người cứ việc lướt tới tới. Đi như nước chảy, như thác tràn, đi như suối reo, như gió cuốn. Chiếc xe nào bị trúng đạn, bị chạm bơm, thời kéo ra bên đường. Ai bị thương vong thời có bộ phận tập hậu giải quyết. Người đi cứ đi, xe đi cứ tiếp tục đi. Thôi hãy còn nhớ một vài chặng cao điểm gian nan trên con đường dạng dặm này. tỷ như qua phà long đại, đường trơn dơ bôi mỡ sình, lầy, tới bụng xe, đá nát gồ ghề. Ngồi trên xe tưởng như cởi trên lưng của con ngựa chứng. Nó cứ hất tung, hất tung đầu đích mình tưng lên. Giá có một trái bơm nó mà rơi trúng lúc này chả hay, và cũng chẳng còn biết sợ là gì. Tiếng xe hụ rống. Tiếng người hò hét kêu réo, trộn với tiếng nổ lục bục văng dẳng xa rồi gần. Mùi săn nhớt, mùi khói xe, mùi thuốc súng quyện lẫn các mùi đất đá, rong riêu sình lầy của rừng núi và mùi hơi người đã thấy không khí chiến tranh ác liệt. Qua đến đường chính Khe xanh nơi mà sự gian dội của chiến thắng rực rỡ đã thành bài ca tiếng hát, đất đai ở đây màu mỡ. Nhìn thấy đất này tôi biết chỉ cần giải giống xuống là có hộp là được ăn. Nơi đây, hãy còn bừa bộn những xác xe tăng, xác máy bay, những chứng tích đổ nát của hàng rào điện tử McNamara. Tôi chợt nghĩ, giá gì có chừng nhiều người trên thế giới cũng được trông thấy cảnh này để hiểu thêm cái thuộc về sức mạnh Hoa Kỳ đã bộc lộ ở Việt Nam trong mưu đồ xâm lược đất nước này của họ. Đất nước ta thật là hùng chỉ, càng đi, càng thấy rõ điều đó. Núi rừng của ta đẹp vô cùng, xe càng lên những độ cao càng trông thấy. Biết bao nhiêu phong cảnh ngoạn mục, núi non điệp trùng, mây trắng đựng ngập các thung lũng xanh. Đông Trường Sơn sang Trường Sơn Tây bằng những con đường khúc khỉu, quanh co bí ẩn lúc hiện ra đậm nét, lúc mờ mờ như đường chỉ lợt trên chợt theo màu nâu sẫm mà người theo đã khéo tay giấu mối lắc léo diệu kỳ. Khi bò lên gền lúc tụt xuống thác, giống như một sự cút bắt của những con đường, Những con đường chằng chịch đang nối nhau như tấm lưới thiên trải trùm lên các chậm núi treo leo, để rồi bọc cả dãy trường sơn đông lẫn trường sân tây lại với nhau, thành một dãy chiến lũy khổng lồ ngạo nghễ bên bờ Thái Bình Dương thách đố giặc Mỹ. Những con đường quân sự làm gấp, cộng với những con đường kiên cố chiến lược, có cả các đường ống dẫn dầu chạy dài theo con đường xe đi, khi độn thổ, khi lộ thiên, với vẻ vừa du kích là vừa hiện đại. Tất cả những cái đó tạo ra niềm tin phấn chấn lạ thường cho những ai có đặt chân đến trường Sơn giữa thời điểm này. Và hết thảy mọi con đường dẫu hoàng ngoèo dòng cho về bất cứ hướng nào, hướng chủ yếu của mỗi con đường vẫn nhằm phương Nam mà thẳng tới. Có đi trên trường Sơn mới thấy tài năng xuất chúng của những người đi mở đường. Cũng có những con đường kỳ binh để đánh lạc hướng bọn không quân Mỹ một cách tuyệt vời. Những con đường lộ thiên. Những con đường vượt ngầm qua suối, những con đường chui sâu vào khe núi, những con đường núp dưới những lưới nghi trang nhân tạo, dám tới hàng đôi ba cây số để giấu mối. Tất cả những con đường hợp lại là một thế trận bao la. Nó liên kết và hỗ trợ với nhau bằng mọi giá để bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm mạch máu kháng chiến không bị cắt rời. Càng lên những độ cao của trường Sơn, khí lạnh càng buốt. Mưa trên núi cứ liên miên nhạy dụa, rồi gió, mây, rét mướt. Chiều xuống cái lạnh như cắt chào xương. ấy thế mà những chàng trai, những cô gái, phần lớn số làm đường là con gái, như bất chấp hết thảy mọi thứ, kể cả máy bay Mỹ, tất nhiên là họ có tản ra theo mệnh lệnh báo động bằng tiếng súng. Nhưng trong cử chỉ và việc họ làm, cho đến cách nhảy ầm um xuống dòng suối trong xanh mát lạnh, đến cắt da cắt thịt, để tắm lúc chiều tà. Thời đúng là sức trẻ có khác, và ai ai cũng phải công nhận họ đang là những con người đầy chất lạc quan chủng cảm. Mỗi chiếc xe bộ đội chạy qua, tiếng cười, tiếng ý ới, tiếng hát rỗ lên từ đám làm trường như lời chào, lời treo gẹo những người trên xe. Những câu hỏi bóng gió, những ánh mắt nụ cười dội vàng mà tinh tế thoáng qua, có khi lại nhớ cho đến tận hơi thở cuối cùng của một người lính chiến nào đó đã một lần qua đây. Và dầu chỉ là phút giây thôi, họ đã nhận ra nhau là người đồng hương, Thái Bình, Vĩnh Phú, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh hóa Nghệ Tỉnh, Cao Bằng, Sơn La. Là người trên xe hay người gác baria, người canh giữ điểm chốt hay người đi bộ mang giác cồng cờ nặng nhọc, người đang cuốc đất đào đá làm đường với người đương đi ra chiến trường. Thảy đều thấy tràn ngập một niềm vui tự hào cho quê hương mình, đã có những người dám đi cùng đi đến Mỹ. Đồng hương, hai tiếng ấy nói lên thật, hết thảy những tình cảm dồ dập mà thấm thiết, rạc rào mà in sâu, hồn viên giữa khung cảnh của chiến tranh trên đỉnh cao của trường sơn heo hút, rét mướt, lỏng gió mà rộn riệp ao ao, mà bừng bừng sức sống chiến đấu của đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Những con người đang tất cả cho phía trước, vì phía trước, lao về phía trước. Phía giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Đồng hương, họ chưa kịp biết tên nhau, chưa kịp hiểu ra là người thôn nào, quyển nào, mà lòng họ đã có chung một mối thiện cảm rạt rào của người cùng quê hương. Cái ấy đã giúp thêm sức mạnh cho đôi tay, đôi vai cả đôi chân. Điều đáng nói là trái tim của họ đã cùng chung nhịp đập trên con đường đến Mỹ cứu nước dạng dặm. Tình cảm đó trở thành một thứ thiên liêng không thể để cho họ nhục chí nhục lòng, dẫu cho gian nan dẫu cho ác liệt khủng khiếp, nói cho cùng, có chết hãy xứng đáng với người đồng hương, không hổ thẹn trước người đồng hương. Chiếc xe chở tôi dừng lại thường gây bất ngờ cho họ, bởi trên đường ra phía trước lắm khi mười quả, họ mới trông thấy một người phụ nữ, lại là một bà già trầu như tôi. Ôi, cụ bà bộ đội ăn trầu bấy ơi! Mấy cô gái thanh niên sung phong làm đường thường thọc lét với nhau khi chợt trông thấy tôi bằng một câu như vậy, và ráp nhau cười ngặt nghẽo hồn nhiên quên mệt. Tôi thường dừng lại ở những chỗ như vậy, và khi chia tay, họ nói thấm thiết. Má, vào giải phóng Sài Gòn, nhớ đón chúng con vô nha má. Họ cũng học được vài tiếng Nam Bộ bập bẹ, dễ thương hết sức. Này, má nhớ con chưa? Con bé có cái tráng vô như sân bay phản lực để cho má thơm lên đó nè. Con là cái thơm, nhanh má. Vô Sài Gòn má đừng quên con nha. Con cháu tên là Bích Dân, nếu má có quên thì đồng chí lái xe phải nhắc má nhớ. Anh Vinh, anh nhớ em chưa? Tiếng hát của em làm anh cảm động đó. Dinh đồng chí lái xe của chúng tôi khi nghe cô gái gẹo mình đã mắc cỡ đỏ mặt. Và tất cả các cô gái như cùng nói một câu trước lúc chia tay. cô ơi, cụ nhớ nhé, chúng cháu là lính gái Trường Sơn binh trạm 40. Ôi, làm sao mà nhớ được hết tên tuổi? Cô bé nhỏ nhất 17 tuổi, làm sao nhớ được hết các thôn xóm tỉnh thành? Có những cô lính gái Trường Sơn đã quên mình là thân gái vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, sự nghiệp thống nhất tổ quốc. Sự nghiệp năm bắt một nhà Những cô gái dũng cảm, hồn duyên và trong sáng Chuyến đi này tôi đã cụ bị theo những kim chỉ, nút áo Nhất là những thứ lãng mẵn linh tinh cần thiết cho nữ giới Tôi đem ra tặng cho các em Sự thật vào giai đoạn này trên các tuyến đường Trường Sơn Cũng không đến nỗi thiếu thốn lắm như những năm đầu của thập kỷ 60 Đồng chí dinh lái xe cho chúng tôi mới thật vất giả vô cùng Được giao chiếc xe, anh lái xe nào mà có thể vô tư được? Nhất là lái xe trên đường Trường Sơn, lại trong chiến tranh ác liệt. Người lái xe là người phải có một tinh thần mưu trí và vô cùng dũng cảm, mới đưa được chiếc xe đi tới nơi, về tới chỗ một cách an toàn. Đó là chưa nói tới những trường hợp xảy ra, trục trặc của chiến tranh, nằm ngoài ý muốn của người lái xe. Dinh có đôi mắt dò đôi tai rất tinh tường và nhảy bén. Đêm tối Dầu mưa gió, dầu bơm đạn, dầu đường trơn dốc đứng, dinh đều vượt qua được hết thảy. Chưa nói đến kỹ thuật tay nghề, bởi vì có lái xe nào mà không tốt nghiệp giới bằng lái xe của mình. Nhưng kỹ thuật là kỹ thuật nếu như anh chưa thấu hiểu cái cảnh xe vượt tốc độ trên Trường Sơn trong những ngày còn đánh nhau với Mỹ. Tôi xin lỗi tất cả các bạn lái xe nói chung, bởi vì tôi vô cùng mến phục các đồng chí lái xe mà tôi đang có dịp nói tới. Họ có một trái tim dũng cảm và cái đầu thông minh lạ thường. Gần như họ không đầu hàng bất cứ một khó khăn nào. Đồng chí Vinh của chúng tôi là thế. Tôi đã để ý thấy đồng chí săn sóc chiếc xe còn hơn là con người đồng chí. Tôi có thể dí vì tôi cảm nghĩ. Đồng chí Vinh lắng tay tiếng máy xe lúc chạy trên đường còn hơn là lắng nghe tiếng đập của trái tim mình. Cũng nhờ vậy mà suốt trên quảng trường dài hàng ngàn cây số, xe cổ chúng tôi đi ít khi bị trục trặc. Và cũng nhờ vậy mà lúc vượt những đoạn đường hiểm nghèo vì đường xá hay vì bị địch quanh kích, đồng chí nắm vững dòng tay lái như nắm dây cương của một con ngựa. Sự quyết định tiến tới hay thụt lùi, lách qua hay ngoặt lại để tránh bơm đạn. Né máy bay Mỹ săn đuổi, thật là dứt khoát và chính xác. Chính xác đến mức, dầu cho tình huống có nguy kịch là mấy, mọi người ngồi trên chiếc xe do đồng chí lái vẫn yên tâm. Dẫu cho thói thường người ngồi trên xe tâm trạng hay dễ bị quản hốt hơn người đang lái chiếc xe, tức là dễ xúc động hơn người cầm tay lái. Tuy là lái xe nhưng xem ra suốt chặng đường dài tác phong của đồng chí Vinh là tác phong của người chiến sĩ cần vụ. Điều đó mới cảm động làm sao? Bởi tôi là nữ lại lớn tuổi, cho nên đến mỗi một chặng nghỉ ai cũng mệt nhọc, nhất định là người lái xe phải mệt hơn. Nhưng đồng chí lái xe của chúng tôi lại lăn xả vào việc giúp đỡ cho chúng tôi, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, để ổn định chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi một cách chân tình. Thật, tôi không bao giờ quên trong những lần nhớ đến những tháng ngày vượt Trường Sơn, đồng chí Trinh, người chiến sĩ lái xe dũng cảm và tận tụy của chúng tôi ở chuyến đi có 102 đó trong đời mình. Lần đầu tiên sau 21 năm trở về tới đất Nam Bộ, mảnh đất của chiến trường xưa yêu dấu. Tôi muốn nằm dài trên đất mà ôm hôn mùi đất cô quê hương đã mấy chục năm trời liên miên nhớm màu máu lửa của chiến tranh. Tôi bước đi trên những con đường rừng mà tôi đã từng ghi cháu biết bao kỷ niệm của thời xa xưa. Lòng tôi tràn ngập một nỗi niềm trang chứa lân lân những buồn vui thương nhớ, mến yêu lẫn lộn. Cái gì cũng khác xưa và cái gì cũng giống như hồi xưa. Có lúc tôi không còn biết mình đang là thật hay là trong mơ. Đã từ lâu lắm rồi, tôi không bao giờ nghĩ được rằng mình lại còn có đến ngày hôm nay, mặc dù đây chính là điều mà tôi hàng mơ tưởng. Trở lại quê hương, trở lại chiến trường xưa. Ôi, tôi sung sướng biết mấy, và cảm giác tự hào cho quê hương, một quê hương chiến đấu kiên cường đã xâm chiếm trọn cõi lòng tôi. Những khu rừng bạc ngàn xưa kia, qua hai mươi năm chống Mỹ, nó trở nên sơ xác. Đến nỗi tôi không còn tìm để nhận ra nỗi dấu vết xưa, nếu không có những con suối, con sông mà tôi đã từng quen thuộc. Những tà băng, băng dung, sóc thiết, những suối mây, tha la, đồng rùm. Có một điểm mốc mà tôi có thể nhận ra ngay là núi bà và núi cậu. Từ đó tôi lần lượt nhớ ra tất cả. Trên gián đất trần trụi của rừng miền Đông từng gian lao mà anh dũng. Thật tôi không ngờ sức mạnh của Mỹ đã bóc sạch nổi những cây rừng từng tồn tại hàng bao nhiêu thế kỷ, chỉ có mấy năm. Thế nhưng, người đánh chúng thì chúng không bóc xóa nổi, không làm sao giảm bớt đi nổi. Người đánh chúng ngày nay càng đông đảo. Cũng là một điều mà tôi không thể ngờ, dẫu đã có nghe trước, vẫn làm tôi vô cùng ngạc nhiên trước cái thực tế nhìn tận mắt, tận chỗ, và chính mình là một tế bào trong hàng triệu triệu con người chống Mỹ hôm nay. Biết nói lời hãnh diện và sung sướng nào cho hơn. Đó là cách tổ chức ăn ở, làm việc của chiến trường B2 Nam Bộ. Một chiến trường đồng bằng, rừng núi dầu tôi đã từng sống và đánh giặc trên chiến trường này có hàng chục năm xa xưa. Và tôi cũng nghĩ mà buồn cười cho mình lúc ở miền Bắc, những lần đi ra nước ngoài với tư cách là người của miền Nam Việt Nam đánh Mỹ. Khi bạn tò mò hỏi, tôi cũng trả lời thao thao bất tuyệt rằng, Miền Nam Việt Nam chúng tôi đánh Mỹ thế này, miền Nam Việt Nam chúng tôi đánh Mỹ thế kia. Các bạn bè thế giới rất tháng phục và đều lắng nghe tôi nói. Nhưng quả thật tới bây giờ khi bước chân về đến tận quê hương, nhìn thấy thực tế trong cuộc sống chiến tranh và chính mình cũng còn được may mắn, dầu chỉ là ngắn ngủi chốc lát, đưa quà mình giữa dòng chiến tranh, mới thấy những điều mình nói với bạn bè hãy còn chưa được bao nhiêu so với sự thật. <cười> lại dòng suy nghĩ gian dở của tôi trong chiến tranh. Mặc dầu ở phía sau phục vụ cho phía trước, tôi cũng đã thường xuyên được tiếp xúc với các đồng chí ở chiến trường, có cả chiến trường b hai năm bộ. Tôi nghe trực tiếp các đồng chí kể về cuộc sống chiến đấu ở trong này, nghe sự hy sinh, sự tàn phá ác liệt, tôi cứ đinh ninh chắc là điêu tàn khủng khiếp lắm. Rồi tôi hình dung mình như con trùng, con dế dưới cái khốc liệt của chiến tranh mà giặc Mỹ đã tiến hành bằng tất cả quy lực sức mạnh của chúng ở trong ấy. Bây giờ khi bước chân về đến mảnh đất của miền Đông Nam Bộ này, tôi mới thấy trình độ tổ chức cuộc sống chiến đấu của các đồng chí thật là khoa học quy cũ, hiện đại, chánh quy hơn thời kỳ chiến tranh chống Pháp rất nhiều. Nếu tôi không về được mà chỉ nghe nói, nghe kể thôi, thì đúng là không thể nào hiểu nổi và hình dung ra được nơi đây. Cũng có nghĩa là tôi sẽ không hiểu được vì sao ta lại thắng nổi một cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc như vậy nhiều ngày, nhiều năm. Và có được đi đến tận nơi thì mới thấy rõ hơn vì cả nước đã dồn sức cho miền Nam lại thế nào. Sức mạnh của hậu phương lớn chi diện cho tiền tiến lớn từ con người cho đến hột gạo, từ tinh thần cho đến vật chất. Tất cả cho giải phóng miền Nam và đến giai đoạn này thời tất cả để giải phóng Sài Gòn. Sài Gòn là cái đích phải chạy tới. Ôi vĩ đại biết chừng nào! Không khí chiến trường chẳng khác nào một nồi cơm đang sôi và sắp cạn nước, sắp chín. Cái quy củ từ hệ thống tổ chức trên trung ương cục tỏa xuống, cái chặt chẽ từ nền nếp nghiêm minh ở bộ chiến quy miền tỏa ra. Cái hiện đại quy mô bề thế ở các quân binh chủng bao trùm trên toàn bộ chiến trường. Cái không khí hừng hực lửa chiến đấu và chiến thắng đang sôi cháy, chẳng những trong chiến khu, trong vùng giải phóng, mà bung lan ra đến tận những vùng còn quân giặc chiếm đóng. Tất cả là một cái gì lớn lao vô cùng, vĩ đại vô cùng, giống như thác đổ, như đất chạy, như bão cuốn. Không biết nói thế nào để chỉ đúng cái đồ sổ vô cùng của chiến trường nơi mút tầm con đường mòn Hồ Chí Minh, mà lần đầu tiên đời tôi còn được may mắn chứng kiến. Tôi sung sướng mà rưng rưng nước mắt. Vừa tới B2 tôi được dịp dự hội nghị tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ. Do Bộ Chỉ huy miền tổ chức, một chiến dịch rất dài, dài nhất trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ, có các quân khu, các quân binh chủng từ các chiến trường, các mặt trận về dự. Một hội nghị lớn dài ngày rút được nhiều kinh nghiệm, mở ra được nhiều vấn đề, làm sáng tỏ được nhiều tình hình ta địch. Tuy hiệp định Paris đã được ký kết, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục nóng bỏng hàng ngày, và còn nóng bỏng hơn ở một số nơi, khi chưa có hiệp định. Hội nghị tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ vẫn được tiến hành trong tầm bơm pháo và hoạt động ráo riết của không quân địch. Thế nhưng, mọi sự ngăn nắp và trật tự khoa học đường hoàng trong việc tổ chức sắp xếp hội nghị từ đầu cho tới cuối càng cho thấy rõ rằng cái thế của cách mạng, cái thế của chiến trường thật là dễ dàng. Được dự hội nghị này, được nghe các báo cáo, nghe thảo luận phân tích và lý giải tình hình. Đối với tôi, Chẳng khác nào được đi dự một khóa học đặc biệt và quan trọng. Ngoài chuyện được gặp lại anh em đồng chí bè bạn mà mấy mươi năm xa cách gián bạc tin nhau, hôm nay đây, mọi người còn lại đã trưởng thành, mừng đến chảy nước mắt. Ngoài nỗi vui mừng đó ra, tôi còn hiểu biết thêm điều cần thiết cho lãnh vực công tác chánh sách của tôi. Chính qua hội nghị này được trực tiếp nghe thấy những trường hợp điển hình của công tác thực hiện chánh sách tại mặt trận còn đang nóng bỏng lửa đạn. Tôi mới thấy công việc làm của mình có thấm vào đâu so với các đồng chí ở đơn vị chiến đấu đã tận tình làm tới nơi tới chốn các chánh sát tại mặt trận. Không chỉ là ở mặt trận lớn hay một trận đánh quy mô, mà ở một chút chặn quân địch trên một con đường thôi. Các đồng chí chỉ huy các cấp đều vẫn thực hiện thật trọn vẹn đầy đủ. Từ tổ chức đời sống đến tổ chức tải thương, Tổ chức cứu chữa cho tới tổ chức lấy xác và chôn cất anh em hy sinh. Mọi cái đều thực hành tới nơi tê chốn trong bất kể là tình hình nào. Từ hội nghị tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ này, tôi mới suy nghĩ rất nhiều về công tác chính sách mà lâu nay ta phục vụ cho chiến trường, phục vụ cho chiến dịch. Quả là phải làm nhiều hơn nữa, và phải đi thật sâu sát hơn nữa. Bởi vì chính sách là cái hậu, cái nhân hậu, lòng nhân hậu của đảng, của nhà nước giai của quân đội đối với những người đã xả thân vì sự nghiệp cách mạng dân tộc. Chánh sách có tốt, sức mạnh của quân đội mới được nhân thêm lên, hiệu quả chiến đấu mới ngày càng tăng lên, cao lên. Sự lớn mạnh kia mới được giữ bệnh. Sau đó tôi được đi thực tế một số nơi, đi đến một số đơn vị, về một số vùng thuộc t 4 vùng phụ cận Sài Gòn, cả những nơi còn đang tranh chấp giữa ta và địch. Từ thực tế của hội nghị đến thực tế ở địa phương. Thực tế ở mặt trận, như tại T4, tôi xuống đây ngay lúc anh em du kích đang phối hợp cùng với chủ lực chống càng quét, chống lấn chiếm, bẻ gãy kế hoạch, tràn ngập lãnh thổ của Nguyễn Văn Thiệu. Chỉ một trận, anh em đã diệt gọn 70 xe, bắt sóng nhiều tù binh, thâu nhiều vỏ khí tại Sóc ớt Trắng Bàn. Một nữ du kích đã bị thương rồi còn song lên lấy được một khẩu M16 và một súng lục ở Bó Cây Sọc. Không khí chiến đấu, chiến thắng, đi tới đâu cũng sôi nổi. Tất nhiên là có đổ máu, có hy sinh. Nhưng những chuyện ấy không hề có một chút gì gọi là băng khoăn ngập ngừng cả. Tôi đi được chỗ này chỗ khác bằng xe Honda. Đồng chí liên lạc lái xe chở tôi hết sức giỏi. Luồn chỗ này, lách chỗ kia. Súng nổ mà vẫn cứ chạy dù dù. Vì cứ 5 phút lại có chập pháo bay. Thật là một chuyến đi thực tế hết sức thú vị và sinh động thoát nổi da gà đó rồi thoát cười hể hả cũng đó. xe honda chạy ào qua suối, tất nhiên là suối cạn. thật tình có lúc tôi cũng rung cũng hồi hộp cũng xúc động lạ thường bởi sự thật ta đang đi trên bãi chiến trường đang ngút khói của bơm đạn. tôi đến cả thanh an thanh tuyền bến Súc, nam bắc bến cát. đồng chí lái chiếc xe honda đưa tôi đi quá giỏi. nếu như ngày xưa đánh giặc bằng ngựa, bằng voi Thời chiếc xe Honda đưa tôi đi khắp dùng của mặt trận quanh Sài Gòn lúc ấy là một con thiên lý mã bằng sắt. Có đi mới có biết, nhờ chuyến đi này tôi được nhìn thấy dùng giải phóng của B2 rất rộng, và càng ngày sẽ càng rộng hơn nữa. Gần 20 năm qua, miền Bắc là hậu phương của tiền tuyến miền Nam. Bây giờ dùng giải phóng là hậu phương của mặt trận. Hậu phương tuy từng lẫm từng chòm nho nhỏ so với miền Bắc, nhưng vẫn là hậu phương nơi trợ lực hàng ngày hàng giờ cho các chiến sĩ ôm súng đương đầu với địch ngoài trận địa. Vậy thì hậu phương đó phải được củng cố. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã đưa vợ con mình ra dùng giải phóng. Dân, nói chung, cũng trở về dùng giải phóng ngày càng đông. Giả lại trong giai đoạn này việc củng cố dùng giải phóng trở thành hậu phương hậu cần về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ chiến sĩ ta đang đánh giặc là một nhu cầu rất lớn và hết sức tối khẩn. Tôi bàn với cục chính trị và xin phép bộ chi huy miền cho tôi góp phần làm công việc này, đó cũng là phạm vi chuyên trách công tác của tôi lâu nay, chánh sách. Mấy mươi năm làm công tác chánh sách ở hậu phương lớn, nay tình thế mở ra phải làm công tác chánh sách ở vùng giải phóng, tức hậu phương nhỏ sát nách tiền tuyến lớn. Yêu cầu của tôi được chấp nhận ngay, vì là năm bộ đang mở ra một tỉnh Phước Long hoàn toàn được giải phóng. Đồng chí Hai Lê, tức Trung tướng Lê Văn Tưởng, Phó Chánh quỹ Bộ Chỉ huy Miền và đồng chí Tám Trần, tức Thiếu tướng Trần văn phát thường gọi văn phát Cục trưởng Cục Chánh trị Miền, đã nhất trí viết một văn bản đề nghị xin chi viện trật tư để phục vụ gia đình quân giải phóng và dùng mới giải phóng. Ngoài ra các đồng chí còn biên thư cho Tổng Cục Chánh trị, cho Cục Chánh sách, nói rõ sự cần thiết của công việc củng cố hậu phương dùng giải phóng ở B2. Thế là tôi lại trở ra A lần nữa. Trước khi lên trường tôi cố gắng chuyển cho hết thư tự của những đồng chí ngoài A gửi cho những người thân nhân bạn bè trong này. Đồng thời, tôi cũng nhận tất cả những gì của các đồng chí trong B gửi ra A. Đâu phải dạ cái thơ từ A gửi cho B hoặc từ B gửi ra A, hàng bao tải thư từ và nhiều những chi chật của người đã mất. Thế là sau chiến thắng Phước Long, tôi và một số đồng chí phụ trách chánh sách của miền và đồng chí Ba thôn phụ trách giật tư của miền lên đường đi Hà Nội. Chuyến đi này thật làm vội dã và gấp rút, bởi phải chạy đua với tình hình mới lúc bấy giờ. Có mệt nhưng ai nấy đều hâm hở trước nhiệm vụ được giao. Từ Lộc Ninh xe chúng tôi chạy thẳng tới Hà Nội, anh em thường nói vui, từ thủ đô của Chánh phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam tới thủ đô của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Kể ra lúc bấy giờ nói vậy là nó chứa đựng một ý nghĩa động chiên thôi thúc sự phấn khởi. Và niềm tin chắc chắn rằng, cách mạng nhất định thắng, mà cái thắng lợi lớn nhất đã bày ra trước mắt là con đường mòn Hồ Chí Minh, không chỉ là đường mòn nữa. Đó là con đường xe hơi thống nhất đã nói liền được từ thủ đô kháng chiến tới thủ đô xã hội chủ nghĩa. Trong khi kẻ địch thì cố tình chia cắt đất nước, chia cắt dân tộc, ngót phần tư, phần năm thế kỷ rồi, còn gì? chuyến ra A tôi đi nhanh gấp 3-4 lần thời gian chuyển gạo. Đó cũng chính là một thắng lợi. Suốt trên đường đi ra, cái cảm giác mà ai ai cũng mang trong lòng là sức mạnh vô cùng, sức mạnh hùng hậu của hậu phương lớn. Đường giàu xe nối đuôi, nối đuôi suốt đêm ngày như nước lũ không lúc nào ngơi. Nói một tiếng dễ hiểu là đường giàu như trải hội mùa xuân. Xe và người như vô cùng vô tận. Người và xe như vô tận vô cùng. Gần như tất cả trên đường giàu là quân, là súng ống đạn dược là hàng hóa, vật tư, trang thiết bị. Ai ai cũng có cảm giác phơi phới trong tâm hồn mình, rạo rực trong trái tim mình là cả nước, cả phe xã hội chủ nghĩa đang hành quân giàu, đang dốc lực, đang dùng sức giàu để giải phóng miền Nam. Và ngày ấy đang đến, đến gần, có thể đưa tay ra rờ đụng được rồi. Nên cái phơi phới, cái rộn rịp cứ nôn cả ruột gan, qua một cái đèo là thấy tối, xuống một cái dốc là thấy sáng tối sáng cứ loan loáng dứt qua như những thước phim quay nhanh người vào thì cấp tập cấp tốc người ra như chúng tôi thì tất bật vội vã kẻ vào người ra gì ai cũng mong cho mình còn kịp vào chạy phóng sài gòn tiếng về sài gòn là khẩu hiệu là cái đích trong hành động là bước chân của cả người vào lẫn người ra ra cho nhanh để kịp tiếng về sài gòn lúc này máy bay mỹ bay trên đầu coi như không có Bơm Mỹ nổ ôn quang cũng vẫn coi như không. Cho nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại Hà Nội. Ra được mừng. Một nỗi lo âu, biết có giàu được không và giàu kịp được không. Đó là điều tôi cứ phập phòng ngay cả trong giấc ngủ bình yên tại giữa lòng ấm êm của thủ đô Hà Nội. Tôi nghĩ, việc trước tiên phải o bế cho lại cái sức đã. Tôi đi làm đầu tóc cho gọn gàng, cho sơm sơ một chút rồi hãy hay. hay. Khi thấy đã thật tươi tỉnh sau vài ngày về tới Hà Nội, tôi tính toán ngay. Phải gặp đồng chí Lê Đức Thọ. Đây là cái chìa khóa giúp tôi hoàn thành công tác của mình. Bởi trước khi đi B, đồng chí Sáu Thọ có dặn tôi đôi điều. Bây giờ muốn được đi nữa hay không cũng do đồng chí ấy. Thấy sức khỏe tôi, nghe tôi báo cáo đôi điều ở chiến trường và các yêu cầu cụ thể của B2, nhất định đồng chí ấy sẽ cho tôi về lại ngay thôi. Tôi tính chắc như vậy. Và một buổi chiều tôi sọc thẳng vô nhà thấy anh sáu thọ đang tập thể dục. Tôi chào anh và nói tôi mới ra. Anh cười rất vui vẻ nói, cha bà già này về trong, đi đó đi đây nhiều mà khỏe thế. Rồi anh khen luôn. Bà già này cư thật. Nghe lời khen ấy tôi thấy mừng. Tập thể dục xong anh thọ vào, tôi bắt đầu bài báo cáo của tôi ngay. Anh nghe nội dung tóm gọn là chiến trường đang phát triển mạnh, dùng giải phóng mở rộng. Vợt tư không có gì cả Vợ con chiến sĩ vô dùng giải phóng Sống nghèo nhóc rất thương Hậu phương quân đội rồi nữ quân nhân Rất vất giả Cuối cùng tôi nói Rất phấn khởi nhưng mà thấp thởm lắm anh à Thế anh gật đầu đồng tình Với lời diễn đạt của tôi Tôi kết thúc bài báo cáo Cục Chánh trị miền và các anh trong đó Có đề nghị một số yêu cầu cần thiết Tôi chưa nói hết câu Thời anh sót thọ đã dồn giả hỏi Yêu cầu gì? Bà lại trở vào à? Anh Dương to mắt nhìn tôi. Tôi dạ, dứt khoát. Thế sức khỏe thế nào? Thưa anh Sáu khỏe lắm. Anh Sáu trong, thời biết. Tôi cười. Anh Sáu thọ cũng cười. Tôi biết đó là cái cười chúc mừng sức khỏe tôi. Tôi thấy dẫn bụng. Sau đó tôi yêu cầu ngay. Đề nghị anh Sáu viết cho mấy chữ giới thiệu với ban thống nhất trung ương cho ít giải, thuốc và những thứ cần thiết để giúp đỡ đồng bào dùng mới về giải phóng và hậu phương quân giải phóng. Chị em và các cháu bé nheo nhóc lắm. Và anh điện cho Tổng cục Chính trị với cục chính sách giúp đỡ cho tôi trở vào B2 để chạy lo cho công tác này. Anh viết ngay và đưa mảnh giấy cho tôi. Đây, bà cần xin gì thì nói, các đồng chí đó sẽ giải quyết cho. Tôi như mở cờ trong bụng, và anh cầm máy nói điện ngay cho anh Song Hào và anh Phục, cục chính sách. Tôi mừng không sao tả xiết. Tôi xin phép ra về. Anh còn bảo giới theo. Đừng chủ quan nhé. Phải giữ gìn và bồi dưỡng cho có sức để mà đi vào. Mừng quá tôi chạy liền sang bang Thống nhất Trung ương gặp anh Chính Hiệp, tức anh Dương Kỳ Hiệp, và anh Thúy. Tôi đưa giấy quan anh Sáu Thọ. Các anh liền cho tôi mấy chục ngàn mét giải và đủ thứ thuốc men. Các anh bảo, bà cứ vô thẳng kho mà lửa, cái nào bà ưng bụng, cần cho miền Nam Thời cứ lấy. Sau cùng các anh hỏi còn cần gì nữa không? Tôi nói các anh cho tôi nhiều thuốc càng tốt. Các anh đáp ứng hết mọi yêu cầu của tôi. Còn dịp vui mừng cho bằng, thế là sẽ có tất cả cho dùng mới giải phóng. Xong công việc, ở bang Thống Nhất, tôi chạy sang bà Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa miền Nam Việt Nam vừa đi Pháp mới về, còn đang ở miền Bắc. Tôi đề nghị chị cho tôi xin các thứ hàng giờ được bạn bè Pháp chi viện cho Việt Nam để đem về cho dùng mới giải phóng. Chị đã cho tôi đủ thứ. Nào quần áo trẻ con, dụng cụ y tế, dụng cụ trang trí câu lạc bộ, dụng cụ học sinh, văn hóa phẩm, giấy bút viết, tôi bê luôn hết tất cả. Xin xong tôi về báo cáo lại với cục chính sách. Đồng chí Lưu Tiến Phục, bí thư đảng ủy tổng cục chính trị, cục trưởng cục chính sách trực tiếp nghe ý kiến tôi. Tôi đưa giấy của cục chính trị quân giải phóng miền đề nghị cục chính sách và tổng cục dây Viện Các anh thấy tôi về tới được mạnh khỏe rất mừng. Nhưng khi đọc kỹ giấy đề nghị của trong ấy, các anh rất băn khoăn. Chị xem, tổng cục ta làm gì có những thứ ấy, còn cục của mình có gì cũng để cho chị nhận chứ, mà có đâu. Anh lưu tiếng phục nói như vậy với tôi. Thế các anh lo lắng trước đề nghị của chiến trường, tôi cũng già dạ và nói đã biết cục mình rất khó khăn. Sau đó tôi mới báo cáo lại chuyện chấp nhận của ban thống nhất và sự giúp đỡ của chị Quỳnh Hoa để các anh nghe. Các anh thở vào mừng lắm. Các anh liền làm ngay giấy tờ thủ tục để tôi trực tiếp nhận hàng và đóng gói bao bì. Chỉ trong vòng hai tháng chưa đầy tôi đã thu xếp sau mọi việc. từ việc đóng gói bao bì cho đến việc gửi gắm trực tiếp cho hải quân chở vào. Anh phát Bộ Tư lệnh Hải quân sốt sắn nhận tất cả công việc vận chuyển ấy. Mọi việc xong xuôi tôi liền đi trở vô chiến trường lại. Chiến dày này tôi đi cùng với một số anh như anh Công, anh Cửu. Chúng tôi vô tới đồng hới thời mình đã giải phóng xong quản trị. Trong thấy cảnh tượng đồng bào gồng gánh dắt dìu nhau qua bên này sông Bến Hải, người nào người nấy ốm nhôm, đen sạm, không phân biệt được là người kinh hay là người thượng. Mừng cho bà con mình thoát khỏi cảnh giặc giả, nhưng lại rất cảm động thương cho cảnh đùm tấm bế bồng. Xe chúng tôi chạy ngược với dòng người trở về như nước. Có cả tù hàng tù binh cứ lũ lượt đổ ra. Biết cơ mang nào mà kể. vào dài dài vô tới Quế, dọc đường chúng tôi trong thấy cảnh trại gia binh của chúng, phơi mình trên các nóng như thiêu, nhức mắt giữa màu cát trắng, không có lấy một bóng cây, chỉ thấy đầy rẫy dây thép gai và ụ súng. Quanh năm suốt tháng bà con này cứ sống chen chút dưới các mái tôn. Ban đêm thì lạnh cắt da, ban ngày thì dư rang trên các bỏng, làm gì mà người nào chẳng đen hù. Đó lại chưa biết cái ăn của họ ra làm sao. Đúng là một sự đầy ải, một tội ác của Nguyễn Giang Thiệu đối với dân tộc này. Đến tuyến phòng thủ cuối cùng của Quế là cái cầu Mỹ Chánh. Cảnh tượng phòng tuyến cố thủ của chúng bị dở tung, cầu bị cháy, anh em đang dập lửa, và cố đô Quế đây rồi, doanh trại địch còn đang bốc khói. Tôi đã vào Nam ra Bắc bốn lần, nhưng lần nào đều không giống lần nào. Đời tôi đã trải qua biết bao gian nan nguy hiểm. Từ một cô bé nghèo coi cút, gần như là thân sơ thất sở trong xã hội cũ, lại được có mặt tham gia vào cuộc cách mạng tháng 8 cướp chánh quyền ở Sài Gòn, rồi đánh Pháp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quà mình lập đại trên nửa nước, Chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Tôi được vào ngay cửa đông và nhận nhiệm vụ của Tổng cục chính trị, cùng với các đồng chí trong ban đón tiếp miền Nam vô sầm sơn, thanh quá. Đón tiếp cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết, tưởng chỉ 2 năm, nào ngờ đến 21 năm. Bây giờ lại trên đường tiến về Sài Gòn, nơi mà ngày 25 tháng 8 năm 1945, tôi cùng điên với đội ngũ cách mạng hốc môn kéo xuống cướp chánh quyền. Đúng là một dòng tròn gần được khép kín rồi. Nói một cung đường được sắp khép kín theo cách nói của ngành giao thông vận tải cũng được. Gần tới rồi, ngồi trên xe bụng luôn bảo dạ như vậy. xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh rời Quế để đi Đà Nẵng. xuống dốc đèo Hải Dân cũng phải lấy thêm xăng. gặp những anh em gác barrier nói với chúng tôi rằng tối hôm qua ở đây khủng khiếp lắm, đến chín mười giờ đêm mà đám đến Ngụy và vợ con của họ ùng ùng chen lấn lên tàu để rút chạy. sáng nay thì dân trong thành phố Đà Nẵng ùa ra rước bộ đội vào. nào xe Lam, xe hơi, cả xe Honda, rồi cờ đỏ. Đón đại quân vào thành phố. Trong nét mặt người dân nào cũng biểu lộ một sự phấn khởi lạ thường. Đà Nẵng dù qua một đêm hải hùng trước khi tên lính cuối cùng của bọn Nguyễn bỏ chạy. Chúng tôi dừng lại Đà Nẵng tìm đến chỗ bộ tư lĩnh quân khu 5. Đồng chí chánh quỷ đưa chúng tôi đến căn cứ không quân. Ôi bao nhiêu là máy bay chúng còn để lại. Rồi những máy bay bị trúng đạn méo mó banh rã. Sau đó chúng tôi đi luôn qua bán đảo Sơn Trà. Máy móc còn nguyên dạng. Những dàn radar điện tử yên nguyên. Nơi đây là đài quan sát tầm xa chiến lược của chúng, không hư hao xê xuyển một chút nào. Ôi cả một cơ ngơi, một góc xào quyệt hang ổ tối tân hiện đại của chúng. Có lẽ lúc chúng đến đây và bố trí đặt những thứ này, những thứ mắc mỏ này, chúng không hề nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tháo chạy tán loạn mà không kịp tháo gỡ mang giác đem đi. Sài Gòn rồi cũng sẽ không kịp chúng nó đã chậm trễ mất rồi, cả bọn chúng rồi sẽ không còn kịp gì cả. Tin nha trang giải phóng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiến về sài gòn theo con đường số 1 đến quy nhơn. là được tin đà lạt giải phóng, chúng tôi tách đường số 1 đi theo lộ 19 thẳng lên con tum ngủ là một đêm. hôm sau đi tút về miền. nhưng xe vừa về tới đồng xoài, anh em mở radio nghe dương văn minh tuyên bố đầu hàng, biết rằng điều đó sẽ đến nhưng khi nó đến thì thấy như bỗng dưng, như bất ngờ, như đột ngột, giống như một cánh nặng vừa trút khỏi đôi vai, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dài cho đến cả những người dân bên đường, bất kể là ai, vừa bắt gặp nhau trong phút đó, đều nhảy dựng lên ra mừng, toàn thắng về ta. Ôi một cảnh tượng vui không nói nổi, không tưởng nổi. Nồi mì to, tôi đang chụm lửa sách chín té ra là nồi mì để ăn mừng phút chiến thắng hoàn toàn của đất nước ngay bên đường hành quân tiến về Sài Gòn. Ôi cuộc chiến 30 năm thế là đã kết thúc. Nơi thành đô trong ánh đèn quang thiên đất người tàu cờ, cú nhà tranh năm cánh ngoài ô diễm sinh những ngày âm than mẹ sai còn Thư diện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.